Hồi thứ 1021, Dương Hoàn Chi Oai Lúc này ở trước mắt Hàn Lập là một kỳ cảnh khiến người ta phải kinh ngạc. Miếng kim cương cháo kia ẩm sâu trong cơ thể, nhưng lại xuất hiện cùng với cử liên. Một trứng một co cảm ứng lẫn nhau. Hàn Lập cả kinh pháp lực trong cơ thể vội vàng ngưng tụ. Trong nháy mắt đem dị trạng của bảo vật này áp chế xuống. Sau đó thật lâu mới nhìn thoáng qua thải liên phía xa. Không nói hai lời. Ngân xí sau lưng vỗ nhẹ. Người liền tại thư không tiêu thất. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở phủ cận Bắc Cực Nguyên Quang, hóa thành một đảo thanh hồng bay vào trong đó. Với hàn lập mà nói. Nếu bảo vật đã tới tay hai kiện. Hiển nhiên cất bước rời xa cuộc diện hỗn loạn này mới là hành động sáng suốt, ngọc thước kia đột nhiên xuất hiện, hiển lộ uy lực thật sự kinh người. Mặc dù phương diện thần thông thiên là khốn địch biến ảo, nhưng không cần hỏi uy lực cũng không dưới tam diễm phiến. Có 10 phần cũng là phòng trí phẩm của một kiện thông thiên linh bả một kiện nào đó.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 Nữ tử tú lệ hóa tiên tôn nọ, Hai tay ghép quyết thúc sụp chui bạch sắc ngọc thước này Vẻ mặt cố hết sức Cho nên mặc dù thấy hàn lập thoáng chốc xúc lui Cũng không sảnh mà để ý Chỉ cần hàn lập cũng không lấy đi hóa long ấm nọ là tối trọng yếu Nàng này cũng chỉ có thể coi như không thấy Lúc này phụ nhân vốn bởi vì quý thế của hàn lập nên nhất thời phải bay ra ngoài Vừa thấy sư mũi của mình đem đám người kiền lão ma vây lại, cũng chỉ có thể oán hận liếc mắt nhìn phương hướng hàn lập biến mất. Người lại, veo một tiếng hóa thành kinh hồng ẩm nhập vào trong cử đại Thải Liên. Cũng không biết là do nữ tử sinh đẹp điều khiển chế ngự, hay là thần thông của phụ nhân bản thân không sợ Thải Liên nọ. Tại bên trong cử liên không bị uy năng bảo vật ảnh hưởng đến chút nào. Dễ dàng lấy được hóa long ấm nọ. Nhưng ngay khi ổn tay áo nàng cuộn lại. Đem thanh tiểu kiếm màu tím nọ cũng thu vào trong tay. Thất sắc Phật quan chợt lói tại chỗ đám người bị liên hoa vây lại. Tấp tấp sụp đồ. Hóa ra kiện lão ma cùng nhị yêu nhất thời thoát khỏi áp chế. Sau khi ổn định thân hình. Lục đảo hung quang đồng thời trợn trừng hướng về phía phụ nhân. Đúng là nữ tử trẻ tuổi nọ hết pháp lực vô phương duy trì, mà làm cho uy năng của tứ tưởng xích phải thu lại. Sắc mặt phụ nhân liền biến đổi. Hàn lập bên này vừa mới chui vào bắc cực nguyên quang, nhưng lại đụng phải tên huyền nham quy biến thành số phụ kia. Yêu vật này cả người hiện lên một thân chiến giáp màu xanh quái lạ. Dưới một kích của ngân sắc quang ti những thứ này căn bản vô yên bất tồi sao vậy mà lại bị chặn lại rồi bắn ngược trở ra. Cho phép nó ở tại trong bắc cực nguyên quang bình yên vô sự. Nhưng kỳ quái chính là số phù giờ phút này chỉ là đi từng bước một. Tựa hồ bộ dáng vô phương thi triển đồn thuật. Vô hiên bất tồi. Không gì không xuyên thủng. Không trách được ngân xí dạ xoa nọ cùng sư cầm thú bỏ nó lại, đi trước một bước. Hàn lập vừa xuất hiện ở chỗ này trước mặt yêu phụ tự nhiên liếc mắt cũng nhìn thấy. Sau khi ngẩn ra, nó lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Một cây pháp bảo giảng côn đen nhánh hiện lên ở tại trước người đồng thời một đôi mắt quay tròn quét qua người hàn lập liên tục. Hàn lập thần sắc như thường, lúc này độn quang chợt lói rồi chạy về một hướng khác. Hắn cùng yêu phụ này cũng không có khúc mắc gì, trong lòng cũng không có ý nghĩ trừ yêu dáng ma. Mà. mà yêu phụ này tại trong bắc cực nguyên quang chịu hạn chế không nhỏ phòng chừng cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Nhưng lúc này đây Hàn lập lại tính sai, khi hắn vừa bay qua gần xú phụ. Sú phụ bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chợt quay đầu, mặt hiện lên hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm hướng hàn lập. Điều này làm cho hàn lập hoảng sợ, độn quan theo và năng dừng lại. Trong tay lập tức nắm một vật, nghi hoặc chăm chú nhìn về hướng yêu phụ. Ngươi cầm đi vật kia đem nó sao cho ta. Sú phụ trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Lập tức nó nắm lấy hát côn trước người, dùng sức hướng hàn lập vụt tới. Bảo vật dạng côn loáng cái hóa thành dài mấy trượng. Nhoáng lên vô số đảo côn ảnh đen xì xì liền giống như tòa núi nhỏ biến ảo mà ra hướng đầu hàn lập đè xuống. Sú phụ nét mặt đã biến thành vẻ điên cuồng. Côn ảnh như sơn này làm cho hàn lập trong lòng dùng mình. Đối với thần sắc của sứ phụ cùng lời nói của ả lại không hiểu ra sao. Nhưng cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi gì. Lúc này một tay phất lên. Một chiếc nhấn đen nhánh nhất thời hiện lên bay ra. Trực tiếp nên hướng côn ảnh trên đỉnh đầu mà đi. Sứ phụ ở xa thấy vậy trong lòng mừng rỡ. Côn trong tay nàng. Chính là lúc bị nhốt dưới đất thu thập ngũ kim tinh luyện hóa mà thành. Lại trải qua hơn vàn năm không ngừng bồi luyện Đã sớm thành một kiện bảo vật khó lường Những côn ảnh biến ảnh này thoạt nhìn không ra gì Nhưng mỗi một côn đều đã có ngàn phân khí lực Nàng tuyệt đối có tự tin Chiếc nhấn xoàng xính này vừa tiếp xúc lập tức sẽ bị đánh cho nát bấy Nghĩ như thế yêu phù trong lòng bảo ngược nổi lên nhất thời không tiếc cảm kiệt kích phát tiềm lực, lại hướng cây côn mạnh sức sót vào vài phần linh lực, khiến côn ảnh lại lần nữa tăng hơn phân nửa, chuẩn bị như vậy chốc lát đem Hàn Lập đánh gục ở chỗ này. Đoạn trừ hậu hoãn, sắc mặt hung hãn của Sứ Phù rơi vào trong mắt, Hàn Lập lập tức đoán được vài phần tính toán của đối phương. Mặc dù không biết đối phương vì sao lần đầu gặp mặt liền liều mạng như vậy, nhưng là cũng đồng dạng sát tâm nổi lên. Lúc này mặt không chút thay đổi hướng chiếc nhấn đen nhánh điểm một chỉ. Chiếc nhấn mau chóng tiếp xúc ôm ảnh trước trong nháy mắt đột nhiên phát ra âm thanh vù vù. Một màn không thể ngờ nổi xuất hiện. Phủ cận ngân sắc quan ti vừa nghe âm thanh vù vù này. Lập tức tất cả sun lên đều hướng bên này bắn nhanh mà đến Đông đảo bắc cực nguyên quang tốc độ tụ tập cực nhanh Trong nháy mắt tất cả liền xuyên thủng qua côn ảnh Vốn côn ảnh thanh thế kinh người trong trước mắt liền vỡ nát Tư không tán loạn tiêu thất Người có thể khống chế bắc cực nguyên quang Sú phụ giống như bị người xiết cổ Phát ra tiếng thét chói tay tràn đầy vẻ khiếp sợ Lưỡng Nghi Hoàn chia làm âm Dương Nhị Hoàn. Âm Hoàn trên người thì không sợ nguyên quang thương hại đến bản thân. Dương Hoàn nơi tay mới có thể tha túng nguyên quang tấn công địch. Chiếc nhấn hắc sắc mở ngoặt tròn màu đen đóng ngoặt tròn này đúng là Dương Hoàn nọ. Hàn lập thử lạnh một tiếng. Nếu là ở ngoài bắc cực nguyên. Đối với yêu vật tương đương nguyên anh hậu kỳ này hắn tự nhiên sợ hãi gì thường.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 Thân thể cùng tinh hồn tuyệt đối là đỉnh bậc tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập cũng không còn tâm tư cùng yêu vật này giải thích cái gì. Đưa tay một đảo pháp quyết đánh vào trên chiếc nhẫn. Sau khi chiếc nhẫn xoay quanh một cái, âm thanh vù vù càng vang lên thêm. Dưới ảnh hưởng của quang mang màu đen thần bí, Ngân sắc quang ti trong phạm vi hơn mười trượng đều chịu khống chí của hoàn này. Ở dưới thần niệm hàn lập vừa động, bốn phía bắc cực nguyên quang lập tức nổi lên một mảng cuộn sóng màu bạc. Sóng sau liền sóng trước quét tới sứ phụ. Sứ phụ miệng thét lên một tiếng kinh hãi. Không còn dám khu xử bảo vật đối phó hàn lập. Vội vàng há mồm phun ra một đoàn huyết sắc hắc hồng. Hai tay vết huyết, tinh huyết hóa thành một đoàn huyết vụ trong nháy mắt chùm lên chiến giáp trên người. Lập tức chiến giáp này từ màu xanh biến thành màu đỏ. Đúng lúc này, Nguyên Quang Ngân lãng mở ngoặt tròn sóng bạc đóng ngoặt tròn thanh thế kinh người cũng đã cuồn cuộn không ngừng kéo tới. Đem xú phụ cuốn vào trong đó. Chiến giáp trên người xú phủ hiện ra thanh hồng quang mang kỳ lạ. Liều mạng ngăn cản ngân tuyến đang dần dần ăn mòn, phát ra âm thanh giống như kim loại ma sát chói tai. Mặc dù sứ phụ đã sử dụng bí thuật, nhưng lúc trước dựa vào chiến sáp mới miễn cưỡng ngăn cản bắc cực nguyên quang. Hiện giờ hai mặt gặp ngân sắc y tuyến tập kích cơ hồ hơn lúc trước gấp mấy lần. Chỉ trong trước mắt, mặt ngoài chiến giáp liền không chịu nổi hiện ra vô số hố nhỏ vô về. Sú phù sắc mặt cực kỳ khó coi. Bỗng nhiên trong miệng một tiếng tiêm minh. Hai tay xoa nhẹ hướng trên chiến giáp nhấn một cái. Một tầng tầng dì quang màu xám trắng hình vòng tròn dập sờn mở ra. Một tầng nham thạch hình dạng kỳ lạ ở trên chiến giáp hiện lên. Không ngờ ở bên ngoài hình thành một tầng phòng hổ. Lúc này mới hơi chút ngăn cản ngân sắc quang ti làm cho sự ăn mòn của Bắc Cực Nguyên Quang đối chiến giáp dừng lại một chút. Những gì vật màu xám trắng này đồng giảng bị từng tầng tầng ngân ti không ngừng tiêu hủy thất linh bát lạc, làm cho số phù không tiếc chân nguyên không ngừng làm phép bổ khuyết mới được. Ai vừa nhìn đều biết việc bị hủy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng dù chút thời gian Hàn lập sát tâm đã nổi lên căn bản cũng sẽ không cấp yêu vật này. Lúc này hai tay hướng dương hoàn liên tiếp đánh ra mấy đảo pháp quyết. Làm cho hoàn này quay tròn trên không chung rồi khẽ chuyển. Bắc cực nguyên quang ở phía xa cũng lập tức hô ứng phát ra ngân mang chói mắt. Thoạt nhìn giống như sóng biển liên tiếp. Thanh thế rất kinh người. Sú phụ nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt giống như chiến giáp kỳ lạ đều mang sắc sám trắng. Bắc cực nguyên quang ở xa xa dưới sự thôi thúc của hàn lập. Phô thiên cách địa hướng bên này cuồn cuộn bay đến. Nhất thời chiến giáp trên người xú phù cũng không cách nào chống đỡ tiếp. dị vật phô chương hiện lên căn bản không còn kịp tái hiện lại. liền bị ngân sắc quang ti phá hủy không còn một mảnh. Phía dưới chiến giáp bắt đầu tấp tấp hiện ra vết nứt mắt thấy phá hủy chỉ là chút thời gian nữa thôi. Sú phù rốt cục lộ ra vẻ e ngại, con ngươi quay tròn nhanh không ngừng trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Đảo hữu rừng tay thỉnh tha ta một mảng, ta nguyện ý phủ ngươi làm chủ, làm linh thú của ngươi. Làm chiến giáp phá hủy một góc phanh ra. Hơn mười đảo chỉ bạc xuyên thủng mà qua. Đem một cánh tay xú phù hóa thành huyết vụ Sú phụ tuyệt vọng cũng không cố hơn nữa mặt khác kêu to lên Đối với huyền nham quy yêu không biết sống nhiều ít và năm mà nói Nó sao thật sự cam tâm tán mình nơi đây Làm linh thú của ta Vừa nghe lời này, hàn lập thần sắc nhất đồng Liền dụng dương hoàn khống chế Bắc cực nguyên quan thế công tạm thời chậm lại Ngươi cho ta là hại đồng 3 tuổi. Cấm thần thuật đối với tu vi loại yêu vật như ngươi căn bản không có nhiều tác dụng. Sao khiến cho ta đối với ngươi yên tâm? Làm linh thú ta thế nào? Hàn lập nhìn xú phụ bị vô số ngân ti vây lấy, bất động thanh sắc nói. Yêu vật này nếu không thể lập tức nói ra nguyên cớ, hắn lập tức sẽ thôi thúc bắc cực nguyên quan đem đối phương diệt sát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 Sú phụ cũng nhìn ra giờ phút này hàn lập sát tâm chưa hết, lúc này lộ vẻ sầu thảm nói, không dám có chút chần chờ. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phạm nhân tu tiên truyền Nguyên pháp Vong ngữ Thực hiện Tiểu phạm Nguồn truyền Life.com hoặc MC.tieupham.bloxsbots.com. Hồi thứ 1022. Hàn phục mệnh nguyên bài, hàn lập lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lúc có được chiếc một bài màu huyết hồng nọ, hắn cũng không có thời gian để ý nhìn kỹ, nhưng hình như bộ dáng quả thật khác lạ so với bảo vật bình thường. Bây giờ nghe Sú Phổ vừa nói như thế, Cũng có thêm một chút tin tưởng Lúc này cũng không nói lời nào hướng túi chứ vật giữa eo lưng vỗ nhẹ Nhất thời một đảo huyết mang từ trong bay ra Bay quanh một vòng sau đó rơi vào trong tay Đúng là khối một bài nọ. Lam mang trong mắt hàn lập chớp động Lúc này mới chính thức nhìn rõ ràng hình sáng vật ấy Cỡ lòng bàn tay Bao phủ bên ngoài là một tầng huyết quang Chính diện hiện lên một tiểu đoàn xương mù màu, màu xám trắng. Ở trong huyết quang có hơi chút ngu động. Lại dường như là một loài vật bé nhỏ. Hàn lập thần thức bay nhanh hướng bên trên đảo qua, mắt khẽ mở, nét mặt lộ ra một tia vui mừng. Một tay ghét quyết, dương tay đánh ra một đảo thanh quang. Nhất thời trên một bài ánh sáng chợt lóe. Tiểu đoàn xương mù màu, màu xám trắng nọ tiêu tán ngay lập tức. Ở trong đó lại hiện lên một cách linh quy đồ án hát bạch lưỡng sắc. huyền Nham Quy, người bản thể là loài linh thú này. Không trách được phòng ngự kinh người như thế, tại trong bắc cực nguyên quang cũng có thể duy trì lâu như vậy. Hàn lập nhìn sáng vào một bài hồi lâu đồng tử Lam mang chợt tắt, ngẩn đầu nhàn nhạt nói. Nếu đã biết như vậy tiếp thân cũng không có tư ngôn lừa gạt bổn mạng nguyên bài này là do tôn mô tam lão tự mình luyện trí năm đó hiện tại nhân giới cũng không có người lại có thể luyện trí đỉnh giai mở ngoặt tròn bậc cao đóng ngoặt tròn mệnh bài như thế chỉ cần mệnh bài này nơi tay sanh tử của ta liền ở trong tay chủ nhân lệnh bài sú phụ ở trong bắc cực nguyên quang vẫn không nhúc nhích giải thích sợ chẳng may khiến hàn lập hiểu lầm nói thì không sai Nhưng bổn mạng nguyên bài này cũng phải nhìn xem rơi vào trong tay người nào Nếu là tu sĩ dưới nguyên anh kỳ muốn luyện hóa bài này Khiến bằng hữu quý đầu nghe lệnh sợ tu vi không đủ Bị cấm chế trên lệnh bài cắn trả thì sao Hàn lập bình tĩnh nói Như thế nào Đạo hữu đã có được mệnh bài này vẫn còn không yên lòng đối thiếp thân sao Phụ nhân lộ ra vẻ mặt càng khó coi Đương nhiên không yên lòng. Ngay cả ta luyện hóa mệnh bài này có thể tùy thời chế chỗ ngươi. Nhưng tu vi ngươi quá cao so với ta, lúc ngươi liều mạng cũng có thể thoát khỏi khống chế, quay giáo phản kích. Hàn mộ cũng không có hứng thú lo lắng đề phòng. Sao ta phải lưu ngươi? Hàn lập sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Đồng thời trên rơi, rơi quy quy, a, a, u dương hoàn một hồi vù vù phát ra ngân ti trong phút chốc lại bắt đầu dục dịch nổi lên đem số phù bao quanh vây lại đạo hữu nếu vẫn chưa yên tâm ta nguyện ý đem non nửa nguyên thần vào trên bổn mạng bài nếu là thật có lòng bất thiện đạo hữu lập tức sẽ phát ra xúp phù trong lòng cả kinh miệng không lựa lời vội vàng lớn tiếng nói a phân liệt nguyên thần Phương pháp này trái lại có thể. Ngươi đã nói như vậy. Vậy đem nguyên thần phân liệt khai đi. Hàn lập bất đồng thanh sắc ánh mắt trước đồng nói. Nghe được hàn lập vừa nói như thế. Sú phụ cũng nổi lên do dự. Nhưng đang xem xét lại thấy ánh mắt hàn lập lại lần nữa âm lệ xuống. Yêu phụ này dùng mình không hề tiếp tục trì hoán đơn thủ vòng sau não vỗ nhẹ. Phúc, một tiếng trên thiên linh cách hát bạc quang mang kỳ lạ chợt lóe, một cách Nguyên Anh tại đỉnh đầu xú phụ hiện lên. Nguyên Anh này há mồm phun ra một đoàn lục quang lon to nắm tay. Trên mặt xú phụ hiện lên vẻ thống khổ, lục quang một hồi run lên, phân liệt hóa thành hai luồng nhỏ hơn. Trong đó có một đoàn lượn vòng. Lập tức quay về trong miệng mũi Nguyên Anh. Một đoàn khác thì sau khi trầm một chút, trầm dãi hướng Hàn Lập bay tới. Hàn Lập thấy vậy không khách khí đen bổn mạng bài loáng lên hướng Lục Quang bay tới. Một chùm huyết quang phun ra, nháy mắt liền đem Lục Quang kéo vào trong một bài. Trên một bài huyết quang đại phóng lại mơ hồ truyền đến tiếng kêu thanh minh. Hàn Lập uy đầu nhìn chăm chú vật ấy. Phát hiện trên mặt Linh Quy hát bạc sắc rõ ràng hơn rất nhiều mà lại ngửa đầu vấy đuôi. Giống như một vật sống lại. Hàn lập này mới chân chính yên lòng miệng khẽ mở, lại đem vật trong tay trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sú phụ đối diện nhìn thấy cảnh này. Trong lòng lạnh lẽo một phần. Biết từ đó trừ phi tiến dai đến hóa thần kỳ. Nếu không cũng chẳng cách nào chạy thoát khỏi tay đối phương. Sau khi nuốt một bài, Hàn Lập trong lòng lại thoải mái buông lỏng. Lúc này ngón tay nhấc lên, hướng chiếc nhẫn không trung điểm một cái. Nhất thời, Bắc Cực Nguyên Quang vốn đang vây xung quanh số phủ hướng khắp nơi tán đi. Hàn Lập thân hình nhoáng lên. Trong nháy mắt người hiện lên trước mặt xấu phụ. Sau khi đánh giá yêu phụ không trọn vẹn một tay này bộ dáng chật vật, những mày Ngón tay lơ đáng hướng vòng bảo hộ trước người búng ra Nhất thời oang quang sáng Âm hoàn biến thành màn hào quang đem xú phủ cũng gắn vào trong đó Đem ngân ti còn sót lại bốn phía ngăn cách tại bên ngoài Yên tâm Ta cũng không có ý vĩnh viễn trói buộc ngươi Chỉ cần tỏa hóa ngã xuống hoặc là có thể phi thăng linh giới Sẽ trả lại tự do cho ngươi Ta không có ý tứ để ngươi làm linh thú truyền thừa gia tộc cùng Tông Môn. Sau khi Hàn Lập vừa đem một miếng dương hoàn khắc thu lại, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đạo hữu nói thế thật sao? Sú phụ vừa nghe lời này, nguyên bản ánh mắt buồn bã rung lên, bật thốt lên hỏi. Có tin hay không, đạo hữu sau này tự nhiên biết. Nhưng chúng ta nhân loại thỏa nguyên so với thiên địa linh thú các ngươi mà nói tương đối ngắn. Căn bản không đáng để nhắc tới. Chỉ cần ngươi ở trong lúc này toàn tâm suất lực vì ta. Ta tự sẽ không bạc đãi ngươi. Húm hồ linh thú của ta thực sự không phải chỉ có mình ngươi. Không lâu ngươi sẽ phát hiện. Làm linh thú của ta có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Hàn lập không có để tới giữ thân phận đối với yêu phụ này, không có sửa cách xưng hộp, ngược lại tự nhiên cười nói. Ta không tin thì phải làm thế nào đây, nhưng chỉ mong đạo bằng hữu nói giữ lời, ta để ngươi sử dụng một chút. Thật cũng không có gì. Sú phụ cười khổ một tiếng. Tốt lắm, ta là người như thế nào. Đạo hữu sau này tiếp xúc nhiều hơn tự nhiên hiểu rõ.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 đây là một giọt vạn niên linh thủy đủ để cho ngươi hồi phục pháp lực tổn hao. ta còn cần ngươi xuất lực lập tức. hàn lập hai tay để sau lưng từ từ nói. đa tạ đạo hữu. việc như vậy, sú phụ đương nhiên sẽ không cử tuyệt. sau khi trong miệng một tiếng cảm ơn, lập tức đem một giọt linh thủy trong bình hút vào trong miệng. Linh thủy ở trong cơ thể vận sau khi chuyển một chút, biến thành một luồng linh lực cực kỳ tinh thuần. Chỉ chốc lát liền tràn đầy các nơi trên thân thể. Sú phụ mừng rỡ. Một tay ghét quyết. Toàn thân nổi lên hắc bạch lưỡng sắc linh quang. Sau đó quay đầu nhìn chăm chú chỗ cục tay. Trong miệng nói lầm bẩm. Tình hình xuất hiện làm cho hàn lập cả kinh. Miệng viết thương của số phụ xuất ra hắc bạch lưỡng sắc linh quang giao nhau hội tụ. Vô số cơ thịt ở trong linh quang điên cuồng sinh trưởng Trong nháy mắt liền thấy một cánh tay hoàn hảo như ban đầu. Bất diệt thân thể. Hàn lập lộ vẻ xúc động. Yêu thú có thần thông như thế, hắn chỉ có thể gặp qua một lần trên người hỏa tiềm thú tại chuỗi ma cốc. Mà hiện nhiên xú phụ này không biết thần thông so với hỏa thiềm kia mạnh bao nhiêu lần. Trong mấy cách hô hấp, toàn bộ cánh tay liền hoàn toàn dài ra. Điều này làm cho hàn lập rất kinh hoàng. Xem ra hắn có thể hàng phục yêu phụ này thật sự là rất may mắn. Nếu không phải ở trong bắc cực nguyên quang, yêu phụ này chống đỡ nguyên quang pháp lực đã hao tổn rất lớn. Chỉ là đại thần thông như thế. Muốn ứng phó cũng không phải việc dễ dàng. Kỳ thật hàn lập cũng không biết. Sú phụ ở chỗ này trước trải qua cấm chế kim tử linh một nọ. Pháp lực đã tổn hao nhiều. Nếu không mới vừa rồi chống đỡ vắc cực nguyên quang này, nói không chừng còn có thể kiên trì lâu lâu một ít. Dù sao yêu này chính là yêu thú cấp 10, một thân tu vi thâm hậu vẫn còn ở ngoài dự đoán của Hàn Lập. Tốt lắm. Thật không hổ là linh dịch vạn mở ngoặt tròn bên trên tác giả y là Vạn Nên tại hạ mạn phép được giữ nguyên đóng ngoặt tròn năm Muốn tự mình khôi phục pháp lực chỉ sợ phải 2-3 ngày ngồi xuống đà tỏa mới được sú phụ trong miệng chú ngứa dừng lại đồng thời huy động cánh tay mới mọc ra khí sắc tốt hơn nhiều lắm. Hàn bố hiện tại còn không biết bằng hữu xưng hô như thế nào, nhưng nếu cùng ngân xí giả xoa nọ cùng chung một chỗ, nói vậy ngươi cũng nghe hắn nói một ít chuyện có liên quan tới ta. Hàn lập ở một bên trầm rãi nói. Thiếp thân gọi khuê linh chuyện tình hàn đảo hữu tại hạ đúng là có nghe nói một ít. Nhưng cũng chỉ là chuyện có liên quan tới phương diện thần thông đảo hữu một chút. Sú phụ trần chờ trả lời. Chuyện tình có liên quan tới tại hạ, ta thì sẽ tìm thời gian nói cho khuya đảo hữu. Tu vi thần thông của ngươi đều không tầm thường. Ta mặc dù đã khống chế mệnh bài. Cũng sẽ thật không đem ngươi trở thành đê sai mở ngoặt tròn cấp thấp đóng ngoặt tròn yêu thú sử dụng. Lúc bình thường ta và ngươi vẫn ngang hàng tương giao là được. Hàn lập bỗng nhiên cười khẽ nói. Thiếp thân đa tạ đảo hữu. Không biết bằng hữu mới vừa rồi nói phải xuất thủ chính là chuyện gì. Yêu phụ này nhớ ra hàn lập lúc trước nói việc mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng thật sự có chút lo lắng. Vị này có hay không mời nàng xuất thủ đối phó ngân xí giả sa cùng con sư cầm thú nọ nàng cùng nhị yêu mặc dù chưa nói tới sinh tử chi giao, nhưng dù sao có chút giao tình trong chốc lát kiền lão ma tiến vào bắc cực nguyên quang khi việc này xảy ra ngươi phối hợp với ta xuất thủ diệt sát người này hàn lập trong mắt hàn quang chợt lóe trong miệng lại hứng hờ nói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 Nhưng hiện tại có bằng hữu ở một bên tương trợ tự nhiên là khác nhau rất lớn. Hàn lập cười lạnh nói. Nếu đảo hữu nói như thế, thì ta sẽ toàn lực hiệp trợ đảo hữu. Yêu phụ này trên người bị quản chế, nhưng cũng thống khoái đáp ứng ngay. Vậy đã làm phiền đảo hữu. Bất quá khi chút nữa xuất thủ trước Đen nguyên anh tạm thời lưu lại, ta còn cần hỏi chút chuyện. Đã rõ...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 Nếu là nhất tâm chạy chối chết, bằng ta hai người cũng rất khó ngăn cản. Sú phụ xoay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Hàn Lập tới, do dự một chút, cũng là nhắc nhở nói. Đích xác, bằng vào ta hai người cũng là đơn bạn một chút. Nhưng nếu là thêm một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ở đây, Hàn Lập nét mặt đột nhiên lộ ra một tia quý dị vẻ. Còn có một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Sú phụ nghe nói như thế sườn sốt. Theo bản năng hướng mọi nơi vừa nhìn. Nhưng cũng không phát hiện tại phủ cận có người nào đó ẩn nấp Lập tức đem ánh mắt một lần nữa rơi vào hư không trên người hàn lập. Vẻ mặt kinh ngạc. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết. Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác, vong ngữ, thực hiện, tiểu phàm, nguồn truyền, livefix.com hoặc mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 1023, kiếp sát lão ma, phía sau ngô điện nửa bộ, trên không trung có đảo Ngân Quang, tử vụ và một đảo huyết ảnh đang đuổi theo cử toa quanh co không dứt. Các loại pháp thuật công kích như phong ba bão pháp lên trên toa. Sau khi quang mang kỳ lạ nổi lên. Lại cản được toàn bộ công kích. Nhật Nguyệt toa không hố là một trong tam đại linh toa của nhân giới. Hung mãnh công kích tới mức này cũng không làm gì được. Phía trong cử toa. Một phu nhân sồn toàn bộ tinh thần để khống chế linh toa. Liều mạng trốn tránh phía công kích sau mà. Một bên. Một bàn tay xinh đẹp nắm tứ tượng xích, sắc mặt trắng bịch, bộ dáng suy yếu rõ ràng. Xem ra lúc trước mạnh mẽ vận dùng thông thiên linh vào tứ tượng xích làm cho pháp lực cơ hồ tiêu hao hết. Thiền đảo hữu, ngươi thật muốn cùng hai yêu nhiệt thông đồng làm bậy. Hai người ta thủ hộ bảo vật trong núi, nhưng vì an nguy của nhân giới, sẽ sửa chữa lại phong ấm núi này. Một phu nhân tu vi còn xa mới bằng lão ma và nhị yêu. Một lần muốn cướp đường mà chạy tất bị ba người ngăn lại. Pháp lực trong cơ thể giảm xuống cực nhanh không khỏi kinh sợ nói. Hừ, nói cái gì to tát liên quan tới an nguy nhân giới. ngươi tưởng lão phu là hài đồng ba tuổi chắc. Lại nói lão phu khi nào cùng yêu nghiệt liên thủ. Này nhị vị đảo hướng đối với việc hai người tắc ngươi tập kích cũng cảm thấy khó chịu mà thôi. Một cách tiên tôm nho nhỏ cũng dám hầu ngôn. Chớ nhiều lời, ngoan ngoãn lấy bảo vật sao ra đây. Mặt khác, kiện ngọc thước kia là phòng trí phẩm của thông thiên linh bảo sao cũng lưu lại cho lão phu. Từ huyết ảnh truyền đến tiếng cười lạnh của kiền lão ma Nghe xong lời này. Một phu nhân thở dài một tiếng, biết nói cái gì đi nữa cũng vô ích. Vốn hóa tiên tung các nàng trong mắt thập đại tông môn mà nói cũng chẳng tính là gì to tát. Dưới sự liên thủ của kiền lão ma cùng ngân sĩ giả soa, nhật nguyệt toa rốt cuộc linh quang bắt đầu àm đảm. Dần dần bị buộc tới góc điện phủ. Trên mặt kiền lão ma lộ vẻ nanh áp. Chuẩn bị cho nhị nữ một kích chí mệnh. Trong lúc đỉnh đánh vỡ linh toa, trong toa lại truyền đến một trận phạm minh. Một đóa bạch liên hiện lên và nhanh chóng tiếp cận kiền lão ma. Một đảo bạch xích đồng thời từ trong toa bắn ra. Bất hào, vô luận ngân quang tử vụ hay huyết ảnh đồng thời như gặp phải bỏ cạp độc, vội vàng lùi bước về sau. Qua lần đầu giao thủ kiện lão ma và ngân sĩ dạ xoa tuyệt không dám để cho mấy cái bạch liên này đến gần người Có chút thời gian để thở dốc Bạch xích chợt ló lên Bay về bên trong toa cự toa lập tức biến mất tại chỗ Ngay sau đó lại hiện ra sau lưng bọn người lão ma Thẳng đến bắc cực nguyên quang vọt tới Lúc này bạch liên vô thanh vô tức đều tán loạn mở ra Hóa ra chỉ là ảnh ảnh có vẻ ghê gớm mà thôi Kiện lão ma cùng ngân xí giả O A Ti H A Y Vậy giận dữ Trong lòng biết bị lừa lập tức vận đồn quang đuổi theo Nhưng đã muộn một bước Kim ngân tử toa chui vào bắc cực nguyên quang Vô số ngân ti đều bắn nhanh hướng vào trong bảo vật này Sau khi tiếp xúc của cử toa, liền bị một tầng ngân mạc bắn ngược trở ra. Một phu nhân hai tay bấm pháp quyết, không ngừng thúc giục một khối lệnh bài, vẻ mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Khối lệnh bài ngân quang lóng lánh, phun ra một cổ hà quang. Ngân mạc bên ngoài cử toa này đúng là thần thông của khối lệnh bài này. Một bên. Nữ tử tú lệ bởi vì hao tồn pháp lực tế ra tứ tượng xích. Tuy rằng chỉ có phô trương thanh thế nhưng lúc này cũng lung lay sắp đổ. Hoàn toàn mất khả năng động thủ. Một phu nhân bên trong bạc mang quan sát sư mũi của mình trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Sư tỷ không cần lo lắng, ta chỉ cần về tính dưỡng mấy năm, liền có thể hồi phục. Thanh lệ nữ tử cười khuyên. Hy vọng vậy. Lấy tu vi hiện tại của ngươi sử dụng tứ tượng xích thật sự có chút là làm khó dễ ngươi Một phu nhân ngần ngại nói Nhưng nếu không sử dụng bảo vật này Hai người ta làm sao có thể ngăn lại tu sĩ như tiền lão ma lấy đi hóa long tì chứ Nhưng thực ra họ hàn kia rất gian xảo Sau khi lấy bảo vật lập tức rút lui Nếu không cũng có thể thay ta chia sẻ chút áp lực Thanh tú nữ tử oán hận nói. Một phu nhân nghe xong cũng chỉ cười khổ mà thôi. Trong đầu đồng thời hiện lên hình dáng hàn lập cùng chiếc quạt cực kỳ đáng sợ kia. Phía sau cử toa huyết ảnh ngân quang tử vụ theo đuổi không bỏ đồng thời cũng vào trong mắt cực miên quang. Một phu nhân hiện tại cũng đang suy yếu. Nếu nhật nguyệt toa không phải thật sự thần diệu gì thường. Cũng sợ sớm đã bị bắt rồi. Cho nên ba vị này đều không có ý nghĩ bỏ cuộc. Chẳng qua khi tiến vào trong bắc cực nguyên quang, bọn người hiền lão ma lập tức phát hiện không ổn. Phía trước toa trọng có thể mượn khối bài trực tiếp khống chế ảng trần cấm chế trong bắc cực nguyên quang. Tuy rằng ảng trần dạng này đối với bạn họ không tính là cái gì, nhưng cũng ngăn cản được chút thời gian. Để cho Linh ta có cơ hội. Trước đồng mấy cách liền biến mất trong ngân ti dày đặc. Không thấy bóng dáng nữa. Một lần này kiện lão ma nổi trận lôi đình, Mà ngân sĩ quý giả soa và sư tầm thú nhìn từ phía sau. Dùng ánh mắt giò xét không tốt lên người kiện lão ma. Lão ma nhất thời cảm ứng kinh hãi. Lạnh lùng đảo hoa. Không khách khí nói. Như thế nào? Nhị vị còn muốn có chủ ý bất thành với lão phu Đâu có đảo hướng thần thông quảng đại như thế Hai người bọn ta làm sao làm việc không sáng suốt này Ngân sĩ dạ soa do dự một chút Tựa hồ nghĩ thấy chính là cùng sư cầm thú liên thủ Cũng vô pháp dễ dàng hạ lão ma lập tê U Vinh Quy Quy Cờ Cười ha ha nói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 Hóa thành một đảo huyết ảnh nhắm phương hướng khác bay nhanh đi Vô số ngân ti xuyên qua hồng ảnh Căn bản không khiến lão ma tạm dừng đồn quang mảy mây, Quanh co một lúc liền từ trong ảng trận cấm chế bay ra Lúc này trong lòng lão ma mới buông lòng Đang muốn một hơi bay đến cửa ra Đột nhiên thần sắc biến đổi đồn quang chậm lại thuyết Kinh Qur'an trong đôi mắt lóe ra không ngừng. người nào lăn ra đây cho lão phu? lão ma đột nhiên quát một tiếng trói tay. Kiền Huyên không hổ là âm la tông đại trưởng lão tu vi thật thâm hậu. một giọng nam nhàn nhạt từ phía sau cột đá nào đó phía trước truyền ra. bóng người nhón lên. một gã thanh niên bình tĩnh đi ra. quanh người có một cái ô quang cháo sao? sao? Cái lồng màu đen. Hành lập, kiền lão ma tự nhiên liếc mắt một cách là nhận ra người này, hai mắt hít lại. Ngươi ở trong này có một đoạn thời gian không đi sao? Chỉ để chờ lão phu. chứng kiến Hàn lập đem vòng bảo hộ Bắc Cực nguyên quang dễ dàng chắn ở bên ngoài. Lão ma cơ mặt nhăn nhó, âm trầm nói, xem ra không cần ta nói cái gì nữa. Kiền đảo hữu đã đoán được vài phần Rất đơn giản Kiền hương đem pháp quyết giải hồn chú của quý Tông Cho tài hạ phục trí một phần Hàn lập bất đồng thanh sắc nói Phong hồn chú Lời này làm kiền lão ma có chút ngoài ý muốn Sau một lượt cân nhắc tự ngửa đầu cùng tiếu Tuy rằng không biết vì sao ngươi muốn chú giải trừ pháp quyết này Nhưng ngươi cho là lão phu sẽ nói cho ngươi sao chứ Ta cũng biết vừa rồi chỉ có lãng phí võ mồm mà thôi Nhưng nhìn không được muốn thử một lần Dù sao nếu đem thập đại tôn môn đại trưởng lão triều hồn luyện phách để lấy thông tin Chỉ sợ ta cũng vô pháp tiếp tục đợi tại đại tấn Hàn lập thở dài lầm bầm nói tựa như đang nói chuyện phiếm vậy Vừa nghe Châu Hồn Luyện Phách Nói như vậy Kiện Lão Ma Đồng Tử Co rụt lại lập tức bắn ra tinh mang sắc bén như đao kiếm Muốn Châu Hồn Luyện Phách Lão Phu cũng phải xem ngươi có bổn sự này hay không Có cái gì giúp đỡ đồng loạt kêu xuất hiện đi Bằng vào một nguyên anh trung kỳ tu sĩ như ngươi tuyệt không dám mạnh miệng nói lời này Lão Ma lại bình tĩnh nói Một khi đảo hữu này đã nói, ngươi cũng xuất hiện đi. Hàn lập lại không thèm để ý thản nhiên nói. Câu nói chưa dứt. Lão ma nhìn qua cột đá khác sau khi hào quang chớp động. Sú phù thân mặt chiến giáp màu đỏ chuyển thân đi ra. Tay nắm côn. Mặt không chút thay đổi. Là ngươi. Tiểu tử này cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi lại cùng hắn liên thủ. Ta có thể cho ngươi chỗ tốt lớn hơn nữa. Đầu tiên kiền lão ma dùng mình, lập tức nhãn châu xoay đồng nói. Được, đem tánh mạng ngươi cho ta thì có thể. Sú phụ hử một tiếng, hắc côn trong tay đột nhiên hướng mặt đất đập một đập, chừng hai mắt nói. Yêu này không thể không thần phục với hàn lập, đang một bụng tức tối tự nhiên sẽ không hóa nhã với lão ma.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 Huyết mang trên người bỗng nhiên trói mắt một lần hóa thành huyết ảnh hướng hơi nghiêng bắn nhanh ra. Căn bản không muốn cùng hai người hàn lập hai người giao thủ lúc này. Hàn lập đối với việc này sớm có lường trước. Vừa thấy cảnh này. Không nói hai lời liền nhất tay lên. Một hắc chỉ hiện lên trong tay. Đón gió cuồng trướng. Một tay điểm một cái. Giới chỉ khẽ nhón lên. Bên trong phạm vi hơn mười trưởng như nổi sóng Một vòng ngân ti sau một tiếng thanh minh tụ tập lại từ bốn phía Trong khoảnh khắc bắc cực nguyên quang hình thành một bức tường Vây kín bốn xung quanh Kiện lão ma biến thành huyết ảnh cố nhiên lời hại Phản phất không thể bị thương tồn Thấy quang ti dày đặc như vậy Cả kinh Đổn quang tự nhiên trì hoãn trong một lát trì hoán này, thú phụ không chút do dự tay cầm Hắc côn trong tư không vung tay lên. Một côn ảnh đập nhanh hiện lên tại đỉnh đầu huyết ảnh. Đen kịt đập xuống. Chưa hạ xuống, một cổ tự lực áp đến. Kiền lão ma thấy quanh thân căng thẳng. Hoàn khắc thân hình như bị một cổ vô hình lực bỗng nhiên cấm trụ. Vô pháp nhúc nhích mày may. Lão ma trong lòng giật mình Cơ hồ cùng lúc đó Hàn lập đã đem dương hoàn tế ra Ngưng trọng điểm chỉ Ngân ti từ bốn phía tập trung bay tới Giày đặt hóa thành một chiếc võng lớn Bao trùm lấy huyết ảnh tới Kiện lão ma sắc mặt đại biến Bỗng nhiên một tiếng kêu to từ trong miệng phát ra Một màn quý gì xuất hiện Huyết ảnh quanh thân sau khi linh mang lưu truyền, đột nhiên giữa bụng kịch liệt bành trứng lên. Phanh, một tiếng vang lên, cả thân thể như muốn nổ tung, vô số tơ máu bay ra bốn phía. Kể từ đó, vô luận côn ảnh nặng ngàn cân, hay bắc cực nguyên quang biến thành võng lớn. Nhưng tất cả lại đều mất đi hiệu dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy mấy cái tơ máu này từng cách xoay quanh tại một nơi cách đó ngoài người trưởng ngưng ghét lại. Trong trước mắt kiền lão ma biến thành huyết ảnh hoàn toàn không tổn hao gì lại hiện ra. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện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 Mà là ma công lợi hại đem thân thể tạm thời hóa thành loại hình thái yêu ma gần như bất tử. Ma công loại này. Hàn lập trước kia cũng có nghe nói qua một chút. Nghe nói thời kỳ thượng cổ không hề thiếu cổ ma có hình thái thế này tồn tại. Hiện tại chính mắt thấy quả nhiên hơn hẳn với bình thường. Hàn lập thầm giật mình. Nhưng thế công không chút dừng lại. Hé miệng. Một đoàn hỏa cầu màu tím phun ra. Xoay chuyển biến hóa thành một bánh xe thật lớn. Phóng thẳng đến tuyết ảnh. Một tay bắt huyết. Thúc sụp bắt cực nguyên quang biến thành cử võng bay theo trục xuống. Tay kia thì dưới tay áo bào run lên. Một đảo đại kim hồ trong tiếng sấm đánh ra. Chợt ló lướt qua phía đối diện. Đón đầu đánh xuống. Sú phụ Khue Linh cũng đem hắc côn Pháp bảo đưa ngang, ngưng trọng hướng huyết ảnh lập tức đánh tới. Một mảnh côn ảnh cố tình bao lấy bốn phía huyết ảnh, hóa thành kinh đào hãi lãng chiều thổi tới. Lại nói tiếp, tại phía trong bắc cực nguyên quang, các loại bảo vật, phi kiếm, phi đao song phương cũng không dám dễ dàng phóng ra. Nếu trong một lúc vô ý, Rất có thể chưa bay đến chỗ đối phương Trước hết bị bắt cực nguyên quang xuyên thủng đánh nát Tự dưng bị hủy bảo vật Hàn lập lúc này không định dùng thanh trúc phong vân kiếm Trực tiếp sử dụng ít tà thần lôi cùng tử la cực họ Kiện lão ma mắt thấy mình bị vây Công kích theo dây dưa không dứt thanh thế Thậm chí còn hơn xa lần trước Trong lòng hung tính đại phát Trên mặt sau khi hiện vẻ nhanh ác cắn sang một cái nhưng lại cắn vào đầu lưỡi, sau đó há mồm phun ra một đoàn huyết đi bị quang mang màu xám bao vây. Vừa lúc này hồ quang màu vàng đánh xuống, thần lôi gít xuống lúc này chỉ có truyền ra một tiếng ngâm trầm thấp, sau đó hóa thành một cỗ khói xanh quý dị, lượn lờ bay lên, hoàn toàn bị triệt tiêu. Thấy tình cảnh như vậy, Hàn Lập dùng mình, Mà thân hình kiện lão ma cũng đã quay tròn. Năm cỗ khí sám trắng phóng ra bốn phía. Năm bộ xương cao hai trượng từ trong ma khí hiện ra. Hình thể chúng cao lớn, cốt cách trong suốt như ngọc, cả người tản ra hàn khí nhẹ nhẹ. Lão ma không ngờ lại chịu hoán bản thể của ngũ tử đồng tâm ma. Năm bộ xương vừa hiện ra liền há mồm phun ra một cỗ lân hỏa bích diễm. Bích diễm này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Dường như chỉ là lân hỏa bình thường. Nhưng không ngờ đoàn hỏa cầu do tử la thiên hỏa biến thành sau khi bị hai cố đón đầu lại ở giữa không chung rằng co bất phân thắng bại. Còn ba cố còn lại bay đi. hóa thành màn lửa đấu với cử võng do bác cực nguyên quang biến thành. ngăn không cho nó hạ xuống. Côn ảnh bốn phương tám hướng mang theo âm thanh như than như khóc, như sóng chiều đánh tới. Côn ảnh chưa tới nhưng một ố cử lực vô hình đã từ bốn phía ép tới ý đồ khóa chủ lão ma. Lão ma lúc này vẫn chưa phân giải thân hình. Dù sao cách loại thần thông như vậy tuy rằng lợi hại gì thường nhưng mỗi lần phân liệt và chọn tổ thân hình. Hẳn phải hao tốn pháp lực không ít. Không phải bất đắc dĩ hắn tất nhiên sẽ không dùng biện pháp này. Huống hồ hắn một khi đã gọi ra hóa thân ngũ tử đồng tâm ma tự nhiên là có cách ứng phó. Thần niệm hắn vừa động, mấy bộ xương liền nhoáng lên, hiện ra ở xung quanh. Đồng thời từ phía sau lưng lão ma xuất hiện một tầng quang mạc màu xám trắng. Trong khoản khắc bao trùm lấy lão ma và chúng oanh long long tiếng nổ âm vang không ngừng. Hắc ảnh va chạm với oanh mà không ngừng, mỗi đòn đánh đều như sét đánh, khiến người ta nghe thấy mà mất hết hồn vía. Hàn Lập thấy uy lực của côn ảnh như vậy cũng không khỏi kinh hãi. Vì yêu thú thập cấp huyền nham quy này quả thực thần thông không nhỏ. Xem ra lúc trước khi đồng thủ với mình là do pháp lực không đủ, chỉ sợ là không thi triển nổi một nửa thần thông. Nếu không lúc ấy cho dù có dùng tất cả Bắc cực nguyên Quang ở đây cũng không thể dễ dàng hàn phục đối phương như vậy. Nhưng vòng bảo hộ do ngũ tử đồng tâm ma phóng thích ra vô cùng cứng cỏi thực sự nằm ngoài ý liệu của hàn lập. Khi tiếng nổ dừng lại, côn ảnh cuối cùng cũng biến mất. Tầng quan cháo màu trắng xám do năm bộ xương chống đỡ không ngờ vẫn an nhiên tồn tại. Thế ông kinh người như vậy không ngờ lại không thể đánh nát được một tầng phòng hộ mỏng manh. Khoe Linh thấy vậy sắc mặt liền trầm xuống. Ánh mắt âm trầm. Sau khi liếc qua hộ cháo liền hừ lạnh một tiếng. Hé miệng ra. Một đoàn tinh khí hai màu hắc bạch đột nhiên phun vào thanh côn mở ngoặt tròn cây côn màu đen đóng ngoặt tròn đang cầm trên tay. Cây côn liền phát ra một tiếng ngân dài bên trong linh quang đại phóng. Ngoại hình của cây côn chợt biến đổi, hóa thành một thanh lợi phủ màu đen. Mở ngoặt tròn cây diều màu đen đóng ngoặt tròn. Cổ tay run lên. Khue Linh đã đem phủ này ném lên khoảng không phía trên đỉnh đầu. Ngưng trong nhìn chầm chầm vào nó. Trong miệng truyền ra tiếng chú ngữ. Trên bề mặt hắc phủ đột nhiên phóng xuất ra một tầng ngân mang. Quang hoa chói mắt. Hình thể của bảo vật cũng cùng biến trong khi màu sắc cũng biến đổi theo. Trong trước mắt đã hóa thành một thanh cử phủ màu bạc cao đến mười trượng có dư. Phủ này không chỉ bề mặt to như cánh cửa có ánh sáng trắng như tuyết bao phủ. Mà ngay cả chuôi của nó cũng to cỡ bắp đùi của một người trưởng thành. Sau khi biến lớn, cự nhận dường được giả trừ loại phong ấm nào đó, một cỗ sát khí binh người phóng thẳng lên trời. Cho dù là hàn lập đứng ở cách xa chỗ đó cũng có thể cảm ứng được chuôi cự phủ này đính thì ẩm chứa sát ý thuyết khí điên cuồng. Nói đúng ra, đây chính là một thanh hung phủ. Lục này, khuôn mặt xấu xí của Khoe Linh hiện lên vẻ hung ác, hai tay mắt pháp quyết. Hình thể đồng dạng cũng tăng vọt lên. Một lát sau thì hóa thành một người khổng lồ cao tám trượng. cự đại thuật. Không nghĩ tới con yêu này không hiện nguyên hình cũng có thể thi triển đại thần thông loại này. Xem ra Tô Vi đã tiếp cận đến giai đoạn nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Nhìn thấy gì tưởng như vậy trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia cổ quái lẩm bẩm nói. Đồng thời. Ánh mắt hắn cũng lơ đã nhìn sang phía bắc cực nguyên quang. Rồi sau đó lại từ từ quay mặt lại. Hai mắt hàn quang trợt lõi. Tay áo vào run lên. Bàn tay giấu sau tay áo đã vô thanh vô tức nắm trong tay tam diễm bảo phiến. Xú phú vương bàn tay to như cái quạt. Một tay hướng ngân phủ kia trộp lấy. Nắm trong tay. Sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn kiền lão ma ở phía xa xa, hai tay nắm chặt lấy cán phủ, chậm rãi chém một nhát vào tư không. Một đảo ngân sắc nguyệt phủ mang hóa thành nguyệt nha mở ngoặt tròn mảnh trăng lưới liềm đóng ngoặt tròn dài mấy trượng, từ trên phủ nhận mở ngoặt tròn lưới búa đóng ngoặt tròn phát ra tiêm minh phóng tới. Nơi đi qua đột nhiên hiện ra một đảo bạch ngân, phản phất như đem vùng không gian phủ cận cắt nát. Lão ma đang tránh ở sau vòng bảo hộ thấy cảnh này sắc mặt cũng đại biến. Hắn chính là cho dù đối với ngũ tử đồng tâm ma rất tự tin cũng tuyệt đối không dám đón đỡ công kích kinh nhân như thế. Mắt thấy không còn kịp né tránh. Lão ma liền khoát mạnh tay. Một thanh đoàn nhận trắng như tuyết liền hiện ra nơi lòng bàn tay. Nắm chặt trong tay. Hàn quang chợt lóe, giơ tay chém xuống. Trên cánh tay còn lại có một ngón tay bị cắt đứt, đoàn nhận lập tức chém xuống đoạn chỉ này. Nhưng không chờ đoạn chỉ mở ngoặt tròn đốt ngón tay bị chặt đóng ngoặt tròn này rơi xuống đất. Lão ma liền phun một đoàn máu huyết lên đoạn chỉ đó. Bao vào bên trong tay. Trong nháy mắt Huyết quang lưu đồng Ngón tay cùng máu huyết Sau khi dung hợp lại hóa Thành một thanh huyết đao dài vài thước Hẹp dài Sắc bén Tạo hình cực kỳ cổ quái Lão ma chỉ với một tay Mắt thấy cự đại nguyệt nha Đã tới trước mặt Lập tức ngưng trọng vung đơn thủ Mở ngọt tròn một tay đóng ngọt tròn lên Trường đao trong tay Liền tiêu thất trong hư không Sau đó quý gì hiện lên ở phía trước ngũ tử ma thân nghênh đón ngạnh tiếp phủ mang Ngoài ý muốn của hàn lập Lúc huyết quang cùng ngân mang đụng vào nhau Hai bên quang mang lóe lên không ngừng nhưng không ngờ quý gì lại không có âm thanh nào phát ra Chỉ có thể thanh huyết nhận dài nhỏ kia như bị gấp khúc Phản phất đang run lên không ngừng kêu gào thảm thiết Lập tức hiện ra vẻ chống đỡ không nổi chẳng qua giờ phút này ngũ tử đồng tâm ma đột nhiên đánh vào giữa, hôi quang thiểm động, năm bộ xương cuối cùng dung hợp với nhau biến thành một bộ xương khô to lớn không thua gì người khổng lồ mà khue linh biến thành. cứ như vậy liền chắn trước người hiền lão ma, mắt thấy, rốt cục một tiếng răng sắc ròn vang truyền tới tuyết sắc trường đao gấy tan thành từng mảnh nhỏ, phủ mang sáng như tuyết thuần thế chém tới. Cách miệng to lớn trên bộ xương khổng lồ do ngũ ma hợp thể vang lên một trận cười quái dị Xương cổ lên, một phiến hôi hà mở ngoặt tròn đám mây bụi mù màu xám đóng ngoặt tròn phun tới. Hà quang chỉ một mảnh nhỏ lại dày đặc như thực chất. Một chảm của Nguyệt Nha lên phía trên không ngờ lại không thể trẻ nó ra làm hay. Ngược lại lại bị bám dính vào khối chất lòng bán trong suốt đó. Không tự chủ liền bị đình chảy lại. Lập tức, ngân sắc phủ mang trong khoảng khắc từ sáng chuyển tối. Trong nháy mắt cũng biến thành màu trắng xám. Sau đó bị phiến hà quang bao phủ rồi bị hấp thu không còn một mảnh. Hà quang xoay tròn một cái rồi lại bay vụt trở lại quay về trong cái miệng to lớn của bộ xương. Lế âm ma khí. Ngũ tử đồng tâm ma lại có thể có thần thông bậc này, xem ra tiền thân của chúng đều là tu sĩ nguyên anh kỳ. Nếu không, dùng thi cốt của tu sĩ bình thường không thể có thần thông lớn như vậy được. Từ hóa thân cử nhân của khuê linh chuyển ra âm thanh ong ong. Lão Phu dùng cái gì để luyện chế đồng tâm ma thiết nghĩ không cần một con yêu nghiệt như ngươi quan tâm. Ngươi một khi đã biết về sự lợi hại của ế âm ma khí. Vậy thì hãy lính giáo uy lực của ngũ ma hợp thể rồi nói sau. Kiện lão ma cười lạnh một tiếng. Trong miệng khẽ quát. Cánh tay sơ lên không ngừng đánh ra mấy đảo pháp huyết lên trên người bộ khô lâu to lớn. Trong miệng cự đại khô lâu phát ra tiếng gầm nhẹ ông ông, song một nguyên bản vốn vô cảm thoáng cái huyết quang chói mắt. Ma đầu này vừa nhấc chân cuối cùng đi thẳng đến người khổng lồ do số phụ biến thành. Mỗi lần bước đi đều khiến cho mặt đất khẽ rung lên. Hàn lập ánh mắt chợp động vài cách nhìn không xương cự đại. Năm ngón tay nắm chặt tam diễm phiến. Thoáng chút căng thẳng. Sau lại lập tức buông lỏng ra một chút, tay còn lại hất nhanh một cái, ném dương hoàn rời tay tế lên khoảng không phía trên đỉnh đầu. Trong phút chốc, bắc cực nguyên quang tạo thành những làn sóng màu bạc phát ra những tiếng ông minh mở ngoặt tròn vù vù. Đồng thời nhiều điểm ngân quang trước đồng không ngừng. Vô số đảo quang ti từ âm ba bắn nhanh ra chi chít bắn tới cử đại khô lâu. Khô lâu giít lên một tiếng thê lương trên người nhất thời hiện lên một tầng quang hà màu xám. Vô số ngân ti bắn lên bề không ngờ bị bắn tung tói trở lại, một chút tác dụng cũng không có. Hàn lập thần sắc nhất thời ngây ra đột nhiên âm thầm điên cuồng chú nhập pháp lực vào trong dương hoàn. Di biến nhất thời phát sinh. Quang ti sau đó đột nhiên tụ tập lại một chỗ ngưng kết thành 10 cái ngân liên, rồi chợt ló lên biến mất không thấy. Tiếng, phúc phúc, liên tiếp vang lên. Mười mấy lỗ thủng to như ngón tay cách liền xuất hiện trên thân thể khô lâu. Có một cái lỗ khổng lồ thậm chí còn trực tiếp từ ớt xuyên thủng qua phía trước. Ê âm ma khí kia không ngờ lại không thể ngăn cản được công kích này. Thao túng xương hoàn đem bắc cực nguyên quang ngưng tủ lại một chỗ quy lực quả nhiên đại tăng. Nhưng hàn lập vừa mới hiện ra được chút sắc mặt vui mừng thì ngay sau đó lại lập tức âm trầm trở lại. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phạm nhân tu tiên truyền Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phạm Nguồn truyền livefix.com hoặc mctiểuphàm.blogsrbot.com Hồi thứ 1025 Huyết Ma Châu Đại khu lâu mở ngoặt tròn bộ xương khổng lồ đóng ngoặt tròn sau khi bị thương Chính là hơi nhoáng lên một cái Trên không xương hiện lên hào quang màu xám trắng lưu động Một lúc sau các lỗ thủng nhanh chóng liền lại như lúc ban đầu đối với tu sĩ bình thường mà nói công kích vừa rồi là một đòn chí mạng nhưng đối với ma đầu này lại không có một chút tác dụng nào hàn lập lông mày nhíu lại xem ra trước tiên phải đem kiện lão ma đánh chết trước nay ngũ tử đồng tâm ma khó mà giết chết được đại khô lâu nhìn động tác như có vẻ không nhanh nhưng chỉ bước vài cách đan sút ngắn khoảng cách tới trước mặt khuê linh Trong hai cái hốc mắt chống trơn chợt lóe lên một tia huyết mang. Hai cái cốt thủ mở ngoặt tròn cách tay bằng xương đóng ngoặt tròn tư không hướng lên cơ thể mình một trào hạ xuống. Làm cho hai đoạn xương sườn trực tiếp bay ra ngoài cơ thể. Hóa thành hai cái cốt đao dài khoảng mấy trường. Cầm trong tay. Huy vũ vài cái từng mảng ma diễm uồn uồn hiện ra. Khoe Linh đang biến thành người khổng lồ thấy vậy. Hư lạnh một tiếng. nhấc chân sông về phía trước hai bước. Trong tay chiếc cự phủ mở ngoặt tròn diều lớn đóng ngoặt tròn sơ lên hung hang bổ xuống. Ngân mang chớp đồng ẩm, một tiếng đồng lớn vang lên. Đại khô lâu hai tay vung lên. Trong tay cốt đao cũng cuồng tăng lên mấy lần. Không chịu yếu thế cường ngạc nhanh tiếp. Chống đỡ cự phủ ở phía trên đỉnh đầu. Lực lượng của ma đầu này cũng vô cùng lớn Khoe Linh thấy cử phủ bị nghiêng tiếp dễ dàng cảm thấy bất ngờ Lập tức trong mắt lóe lên gì sắc Trong miệng quát khẽ một tiếng Hổ phệ Một mảng ngân quang chớp lên Trên mặt phủ bỗng nhiên hiện lên một con thú thật lớn Bộ dáng giống như một con bạch hổ nhưng trên đầu lại có một chiếc sừng dài Con thú này mở chiếc mồm rồng giống như một chậu máu, nửa thân hình như một tia chớp vọt tới. Một ngũm đem chiếc đầu của đại khô lâu cắn xuống, thuần phục nuốt vào trong bụng, rồi lập tức lại rụt trở về. Chiếc ngân sắc cử phủ này chẳng những là một kiện hung phủ mà bản thân nó còn có được khí linh. Lần này không khỏi làm cho hàn lập ngẩn ngơ, mà kiện lão ma đang hóa thành huyết ảnh cũng giật mình kinh hãi. Khoe linh xú phụ biến thành người khổng lồ một chút trần chờ cũng không có. Trong tay cự phủ huy động vù vù giống như một cái bánh xe. Gắn hoàn toàn còn lại đại khu lâu không đầu vào trong một đoàn hàn quang. rắc sắc, những âm thanh vang lên. Bằng vào sự sắc bén của cử phủ cùng với cường đại lực lượng. Nháy mắt đã đem cử đại khô cốt chảm thành vô số mảnh. Rơi xuống đất. Trong tay cầm cử phủ. Mồm chợt há ra rồi phun ra một cỗ hoàng sắc yêu diễm mở ngoặt tròn ngọn lửa ma quái màu vàng đóng ngoặt tròn đem tất cả tàn cốt trên mặt đất bao lại định một hơi giải quyết luôn ngũ tử đồng tâm ma này. Tuy nhiên kiền lão ma ở xa xa sau khi kinh hãi qua đi, lại trở lên chấn đỉnh. Thấy khoe linh dùng yêu diễm, luyện hóa tính mạng của ma đầu, cũng không nói lời nào. Hai tay mắt quyết, trong lòng thúc dục ma công. Vù vù một trận gió lạnh chợt nổi lên quét qua hoàng sắc hỏa diễm, làm cho ngọn lửa thanh thế đang lớn chợt tắt năm đoàn hắc ti trong suốt chợt hiện lên ở trong hoàng sắc yêu diếm tiếp theo bắn nhanh ra ngoài. Làm cho xung quanh hơn 10 trưởng bị nổ tung. 5 cỗ khí màu xám trắng từ trên mặt đất thoát ra. Lập tức một đoàn vũ khí từ đó tán phát ra. 5 bộ bài cốt khô lâu lắc lư. Một lần nữa lại xuất hiện. Hóa ma vô hình. Không thể tưởng tượng được ngay cả loại này thần thông làm cho tử ma hóa thân này ngươi cũng tu luyện thành. Chẳng lẽ ngươi không sợ có một ngày bị phản phệ sao? Khuê Linh hơi lắp bắp kinh hãi trong miệng quát to một tiếng hỏi. Phản phệ! Lão Phu chỉ cần cẩn thận hành động, như thế nào lại cho bọn chúng có cơ hội này? Kiện lão ma nhàn nhạt trả lời thần niệm nhất đồng, đem ma công thúc sụp. Trong nháy mắt, 5 cái bạch cốt khô lâu lại hướng về một chỗ, một lần nữa lại kết hợp thành một cái cử đại khô lâu. Sau đó hai tay lại vung lên, lập tức huyến hóa ra thành hai cái cốt đao, âm hiểm đánh về phía số phụ. Lúc này đây, Khuê Linh cũng không có thúc sụp mánh thú trên cử phủ công kích mà trực tiếp huy động cử phủ cùng đối phương ứng chiến. Chỉ thấy một đoàn hàn quang lớn cùng hai luồng bạch khí nhỏ hơn một chút. Giữa hai cái thân hình khổng lồ không ngừng va chạm kịch liệt. Tạo ra những tiếng gầm rú điên tai nhức ớt. Làm cho toàn bộ đại điện không ngừng lung lay. Bộ dáng giống như có thể sập bất cứ lúc nào. Hàn lập đôi mắt nheo lại nhìn thấy hết thảy. Tuy rằng khuê linh hồi phục pháp lực lại biến thân thành người khổng lồ. Phủ cận bắc cực nguyên quang còn sót lại tựa hồ cũng không có tạo ra tổn hại nào Cái chính là trên người có huyết hồng chiến sát bảo vệ Nhưng so với cự đại khô lâu đứng ở trong bắc cực nguyên quang thì xem ra chịu đựng không bằng Trận chiến này phải tốt chiến tốt thắng mới được Sau khi cân nhắc như thế Hàn lập hướng ánh mắt nhìn thoáng qua huyết ảnh ở xa xa Trong mắt hiện lên vẻ lánh khúc Thần niệm âm thầm thao túng xương hoàn đang lơ lượng phía trên đỉnh đầu Ở phía sau huyết ảnh nhất thời bắn ra vài đảo ngân liên Giống như một con độc xà vô thanh vô tức trường tới kiền lão ma cũng đang cân nhắc tìm đối sách ứng phó sự liên thủ của Hàn Lập và Khuê Linh Không biết là do tự tin về tấm thân bất tử của mình Hay là do bắc cực nguyên quang lợi hại làm cho thần thức bị áp chế Mà khi ngân liên tiếp tận thân mình mới đột nhiên phát hiện thân hình vội vàng nhoáng lên một cách muốn tránh thoát. Nhưng ngân mang đột nhiên chớp lên 7 cái ngân liên lao đi không một chút báo trước xuyên thủng huyết ảnh của lão ma. Lão ma đầu tiên là cả kinh cúi đầu nhìn ngân liên xuyên thủng thân hình của mình trên mặt liền hiện ra một tia cười lạnh. Một chút thương thế như vậy đối với lão ma nói căn bản không thèm để ý. Việc hồi phục chính là chỉ cần một ý niệm mà thôi Nhưng ngay lập tức kiền lão ma phát hiện có điều gì đó không đúng Ngân liên sau khi xuyên thủng nhưng lại không có lập tức biến mất Lại giống như thực chất ngưng tủ ở trên thân hình Còn có ngân mang hơi hơi chớp động Lão ma thần sắc biến đổi Đã muộn Hàn lập lạnh nhạt nói ra một tiếng Lúc này vài cái ngân liên nhất thời giống như những con độc xà ngọ ngợi quấn quanh Gắt gao đem huyết ảnh bao vào trong rồi dùng sức xiết chặt Mạnh mẽ đem huyết ảnh xé rách thành bảy tám khối Lão ma vừa sợ vừa giận Thân hình bảo phát hóa thành huyết vụ Hướng một bên vọt đi Sau đó tụ lại một lần nữa ngưng kết lại thành huyết ảnh Trong trước mắt mấy cái ngân liên liền như bóng theo hình đuổi tới. Đồng dạng một màn xuất hiện. Ngay khi huyết ảnh chưa kịp biến ảnh thành hình liền bị ngân liên một lần nữa cường ngảnh xé sách thành nhiều khối. Căn bản không để cho lão ma thời gian ngưng hình. Như thế 5-6 lần liên tiếp làm cho huyết vụ so với lúc trước cư thức đi rất nhiều. Muốn chết. Một tiếng quát lớn mang phần kinh sợ từ trong huyết vụ truyền ra. Kiện lão ma hiển nhiên phát hiện có điều không ổn. Tại trong bắc cực nguyên quang hắn chính là đem huyết vụ phi độn có mau hơn nữa. Thì hàn lập cũng có thể tùy thời đem ngưng tủ ngân liên ở bốn phía bay tới. Hắn căn bản tránh cũng không thoát. Lúc này huyết vụ không hề ngưng tủ biến hình nữa. Mà hướng không trung tủ lại. Sau khi huyết quang chớp đồng vài cái, trong chớp mắt hiện ra một viên huyết sắc châu to bằng nắm tay. Hạt châu này đỏ tươi như máu. Trên mặt hồng quang chớp đồng một cách yêu dị. Một cỗ huyết tinh tử viên châu tán phát ra. Làm cho người ta ngửi thấy như muốn ấy. Có thể thấy đây tuyệt đối là một bảo vật không phải tầm thường. Huyết ma châu. Hàn lập vừa thấy viên châu này khói miệng không khỏi nhích lên, bật thốt ra một tiếng. ngươi thực sự tưởng lão phu sợ ngươi? tiểu mệnh của ta ngươi có giỏi tới đây lấy đi? thanh âm lão ma từ trong huyết châu truyền ra. sau đó châu liền biến thành một đạo huyết mang vắn nhanh mà đi, hướng thẳng tới chỗ Hàn Lập đứng. bộ dáng nổi dần sống như muốn liều mạng. Hàn Lập hít sâu một hơi. Không dám chậm chế đơn trưởng Dương lên. Liên tiếp đánh ra mấy đảo Pháp huyết lên trên Dương Hoàn phía trên đỉnh đầu. Nhất thời trên đường phi đồn của huyết ma châu. Một lúc xuất hiện hơn 10 cái ngân liên nhanh chóng bay tới. Hào quang lói lên đều đánh về phía huyết châu. Huyết châu tuy đồn tốt cực kỳ nhanh, nhưng đều bị những ngân liên này nhất thời đều đánh chúng. Vù! Vù, một trần thanh âm từ trên huyết châu truyền ra, lục quang chớp đồng, nhất thời ngân liên bị đánh ngược trở lại. Hàn lập trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Một tay liền lật chuyển. Nhất thời một đoàn kim sắc điện quang ở trong lòng bàn tay hiện ra. Tay còn lại thì nhanh chóng chế chủ tam diễm phiến rồi giấu vào trong ốm tay áo. Lão ma đã đem nguyên thần cùng nguyên anh giấu ở trong huyết ma châu.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 Hơn nữa phải tu luyện một vài loại Ma ông đặc thù, mới có thể đem châu này luyện hóa thuận lợi. Hơn nữa nghe nói phương pháp luyện trí cụ thể của châu này sớm đã biến mất. Cũng không nghĩ tới lại nằm trong tay âm La Tông mà Lão Ma cũng đã sớm luyện trí thành. Tuy nhiên, đó cũng là một cơ hội cho hắn. Chỉ cần châu này vừa tiếp xúc tới gần... Hắn sẽ không tiếc hết thầy dùng ít tà thần lôi vây khốn châu này. Sau đó lại dùng tam diễm phiến suốt kỳ bất ý đánh ra một kích. Mặc kệ châu này rốt cuộc có thần thông gì. Cũng không có khả năng ở dưới uy năng của tam diễm phiến mà không có tổn hao gì. Ngay trong khi Hàn Lập đang cân nhắc tìm đối sách thật tốt để đối phó. Chuẩn bị đón đầu cấp cho lão ma một kích chí mạng mà lúc này huyết mang đang trên đường cực nhanh phóng tới đột nhiên ngừng lại một chút trên huyết châu chợt tỏa ra một tầng hỏa diễm dày mấy thước rồi chợt lói lên ngay tại chỗ hư không biến mất hàn lập thấy vậy trong lòng cảm thấy giật mình thần thức vội vàng thả ra mọi hướng sợ lão ma dùng độn thuận tới gần mình mà không biết nhưng ngay sau đó hàn lập có chút ngẩn ngơ Bởi vì huyết ma châu được bao bọc bởi hỏa diễm sau khi hiện ra Nhưng lại không phải hiện thân ở gần chỗ hàn lập Mà là cách đó khá xa bên bờ cấm chí của Bắc Cực Nguyên Quang Sau đó từ bên kia truyền tới một tiếng cuồng tiếu của lão ma Tiểu tử, ngươi thực sự tưởng lão phu hồ đồ rồi phải không? Tưởng ở trong này cùng các ngươi hai tên cao dai tu sĩ đánh nhau chết sống Kiện mố như thế nào lại làm cái chuyện ngô xuẩn như thế Đợi ra đến bên ngoài Có đông nào trợ thủ Lão phu sẽ hảo hảo chiêu đãi nhị vị Lời còn chưa dứt, Huyết ma châu liền chui vào lớp ngân quang lóng lánh Giống như lao vào những lớp sóng dày đặc Nhìn bắc cực nguyên quang lúc này dày đặc Nhưng dưới huyết sắc hỏa diễm của thiêu đốt của huyết châu Đều nhanh chóng tiêu tán Như không có biện pháp vây khốn nó. Lúc này Hàn Lập mới tỉnh táo lại. Nhưng rõ ràng không có cách nào đuổi kịp. Mặc dù vượt ra ngoài ý muốn. Nhưng chính là có chút kỳ quái. Trên mặt hắn lại không lộ ra một chút bối rối nào. Ngược lại còn thờ quay đầu lại. Xem Khuê Linh cùng ngũ tử đồng tâm ma đánh nhau. Chỉ thấy đại khô lâu trong tay cầm cốt đao huy đồng không ngừng, bộ giảng không có ý định rút lui. Hàn lập thần sắc nhất đồng. Lúc này sau lưng vang lên một tiếng sấm. Một đôi cánh hiện ra. Lập tức ngân quang chớp đồng. Thân hình tại chỗ tư không tiêu thất. Đột nhiên đồng thời xuất hiện ở một bên bắc cực nguyên quang. Hắn hai mắt lạnh lùng nhìn phương hướng lão ma vừa đào tẩu một tay nhấc lên, đem tam diễn phiến hiện ra rồi cầm trong tay. Lập tức trên mặt có một chút do dự, sau đó hàn lập lại hé miếng phun ra một đoàn thanh quang bao vây lấy một vật. Bên trong loáng thoáng nhìn thấy một cái tiểu đỉnh chính là Tư Thiên Bảo Đỉnh. Hàn lập bên này vừa mới làm tốt hết thầy. Đột nhiên bên trong Bắc cực nguyên quang truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lập tức mơ hồ truyền tới âm thanh mắng chửi của kiện lão ma. Bắc cực nguyên quang một trận giao động, một đảo huyết quang cùng một đoàn ngân quang một trước một sau từ bên trong bắn ra. Phía trước phải là huyết ma châu được bao bời huyết diếm. Chính là giờ phút này huyết diếm tựa hồn như đã mất đi hơn nửa. Mà ở phía sau đoàn ngân quang phát ra quang mang trói mắt Làm cho người khác không thể nhìn rõ người nào bên trong Nhưng phản phất ở trong đó có một bóng người đang chớp động Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết Mời bạn nghe tiếp hồi